Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiểu Thu Chuyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc truyện Biên Dịch Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Các bạn thân mến, trong tập trước Một chi tiết vô cùng bất ngờ đã cho thấy con đường của Trường Sinh sẽ trông gai như thế nào Đó là việc Nghê Chác từng cứu được một tên ăn mày Vốn xuyên không từ 1.000 năm sau Theo như lời của người này kể Nhà đường sẽ sớm bị thay thế bởi nhà tống Và với những ai đã quen thuộc phong cách viết của phong ngự kiểu thu Thì lịch sử sẽ không bị sửa đổi Cái kết đã biết trước Nhưng với một người được thiên quyến như Trường Sinh Liệu đây có là lần đầu tiên chúng ta thấy được một tương lai hoàn toàn khác? Chúng ta hãy cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, chương 162, vũ cử chính thí Lúc trở lại ngựa sử đài, đã là nhập canh Mới vừa vào ngựa sử đài đại môn Đại đầu liền từ chỗ người gắp cổng, chạy ra Đại nhân, ngài đã trở về Trường sinh tung người xuống ngựa Chủ ngựa đã làm tốt hay sao? Làm tốt, ngựa đều đã thu xếp tốt Đại đầu nói Ba người chúng ta danh thiếp cũng đã làm xong Bất quá hôm nay quá muộn Không kịp đưa Sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người đưa ra ngoài Trường sinh nhẹ gật đầu Nhất phẩm cùng nhị phẩm quan viên Không muốn đưa danh thiếp Ta sẽ đích thân đi tiếp bọn hắn Đại đầu gật đầu xác nhận Đi theo trường sinh đi vào bên trong Tới chỗ không người Thì thấp giọng hỏi Đại nhân Hôm nay buổi chiều có hơn 10 vị quan viên Tự mình đến nhà bái phỏng Ngài không ở nhà Đều là ta ra mặt chào hỏi Trường sinh cười cười Buổi sáng bái phòng Còn có chút thành ý Tan chiều về sau lại đến bái phòng Cũng không có cái thành ý gì Đúng vậy Mắt thấy ngài ngày hôm qua Náo loạn lớn như vậy Đều không có người dám vạch tội tấu Triều đình cũng không trách phạt Lúc này mới tới cửa trèo dao bái phòng Đại đầu nói đến chỗ này liền thấp giọng Bất quá Bọn hắn phần lớn không phải là đi tay không Đồ vật ta đều nhận Không đặt ở chỗ ngài ở Tạm thời chất đống ở phía sau công đường Người làm rất đúng Trường sinh cười nói Người đi kiếm cho ta chút đồ ăn Bưng đến công đường Ta trước tiên đem ngựa đưa đến hậu viện đã Đại đầu ứng tiếng Đi về hướng đông Trường sinh dắt hát công tử đi về Hậu viện Trở lại hộ viện Trường sinh dắt hát công tử Đi vào chuồng ngựa tạm thời đã cải biến Chuồng ngựa Ngay ở phía bắc Tây Sương Cách phòng chính rất là gần Sau khi đi vào chuồng ngựa Trường sinh đột nhiên nhú mày Chỗ này tạm thời cải biến thành chuồng ngựa Vậy mà cùng chuồng ngựa Của bảo thanh khách sạn kiểu dáng giống như đúc Chẳng những Cỏ khô để cho ngựa tự ăn Cùng với tinh liệu So với bảo thanh khách sạn hoàn toàn giống nhau Ngay cả hình dạng máng ăn Cùng rãnh nước Cũng như vị trí để Đều không có sai biệt Để cho tiện ra vào Cửa phòng cũng bị tháo bỏ xuống Thay vào đó là hai cái rèm vải Thật lớn để chống lạnh Thật dày để chống lạnh Trường sinh cởi xuống dây cương Trên người hắc công tử Tháo xuống yên ngựa Sau đó chỉ vào trong chuồng ngựa Hắc công tử ngầm hiểu Đi tới rãnh nước uống nước Sau đó tự hành đi tới chỗ đống cổ khô Nằm sấp Sau khi thu xếp tốt cho hắc công tử Trường sinh lại trở lại mặt phía bắc nhà chính Nhìn thoáng qua Thời điểm hắn đi ra gian phòng còn chưa có thu dọn xong Trải qua đám người nghe ra Tỉ mỉ bố trí Nguyên bản nhà chính cũ kỹ âm trầm Đã có nhiều hơn Mấy phần yêu nhã cùng trọng hậu Đối với việc đột nhiên xuất hiện Vinh hoa phụ quý Trường sinh cũng không thích ứng Trong lòng có loại không nói ra được Mà khó chịu Hắn cũng không biết mình thích gì Muốn cái gì Nhưng hắn cũng xác định trước mắt có những thứ này Cũng không phải là điều mà hắn muốn Trở lại cung đường Đại đầu đã bưng cơm canh trở về Lúc này đang dùng ngân châm Dần dần cắm thử vào cơm Cùng với mấy món ăn Haha Ngươi làm cái trò gì vậy Sợ có người hạ độc ta hay sao Trường sinh sở khóc sửa cười Đại nhân hiện tại Đứng ở đầu sóng ngọn gió Cũng không thể phớt lờ Đại đầu nghiêm mặt nói Người không cần lo lắng Ta tinh thông thuật kỳ hoàng Không ai có thể hạ độc hại ta Trường sinh nói Được được, đại đầu yên lòng Đi, về phía hậu đường Trường sinh đi hướng về hậu đường Công đường phía sau đều có hậu đường Là nơi để quan viên thay quần áo Cùng tạm thời nghỉ ngơi Tới lúc đi đến hậu đường, trừng sinh giật mình. Hắn vốn cho rằng quan viên đến đây bái phòng, đưa chút quà chỉ là tương đối nhỏ lễ vật. Không ngờ cái hộp nhỏ thì không nhiều, đại bộ phận đều là dương lớn. Toàn bộ hậu đường, cơ hồ đều bị bầy đầy. Đại đầu đem đồ ăn bưng đến hậu đường, đặt trên bàn trà, sau đó thổi sáng đồ nhen lửa, tiến đến châm hai ngọn nến. Chủ ngựa của ta là chuyện gì xảy ra, có phải hay không là người làm, trường sinh hỏi. Không phải, đại đầu lắc đầu. Ta chỉ là phái người đi bảo thanh khách sạn hỏi thăm, cho an tọa kỵ của ngài là cái lượng thức ăn gì. Ai có thể nghĩ khách sạn chẳng những đưa tới cỏ khô cùng tinh liệu, ngay cả dãy nước cùng mang ăn mà hắc mã dùng trước đó cũng chuyển đến. Bảo sao, ta nói hai cái máng kia làm sao lại giống như đúc. Với bảo thanh khách sạn Nguyên lai like là của người ta Trường sinh giờ khóc giờ cười Đúng vậy Đại đầu gật đầu Đại nhân nhanh ăn cơm đi Đồ ăn sắp nguội rồi Trường sinh ngồi xuống ăn cơm cùng lúc đó hướng đại đầu nói Phó đại ca Ngươi nhớ kỹ Ngươi cùng dương khai là bằng hữu của ta Không phải là thuộc hạ của ta Người cũng vĩnh viễn đừng đem mình Coi như là thuộc hạ của ta Đại đầu gật đầu rồi nói tiếp Đà tạ đại nhân Ta minh bạch ý của ngài Trường sinh dùng đũa chỉ vào Những cái dương lớn nhỏ trên mặt đất Những người này Đều là hướng về phía ngự sử đại phu Không phải là hướng về phía ta Nếu có một ngày ta tử nhiệm Bọn hắn cũng sẽ không nhận biết ta Nhưng người cùng dân khai thì không giống Khi ta phong quang Các người ở bên cạnh ta Nếu có một ngày ta nghèo túng Các người cũng sẽ không rời ta Nghe được lời của trường sinh Đại đầu rất cảm động Ta chỉ là một cái Cao 3 thức rưỡi Không có ai nhìn ta Đều coi ta chỉ là một trò cười Chỉ có đại nhân coi ta là người Ta thật là muốn cả đời Đi theo đại nhân Hồi báo đại nhân ơn chi ngộ Đại đầu cũng không biết Trường sinh đã biết hắn Có cố tật quần thân Tuổi thọ có hạ Cho nên mới nói mấy câu chuyện này Nhưng lời nói này, khi trường sinh nghe tới, lại có nhiều đau lòng chua xót Bởi vì cái gọi là khả năng có hạ, thần y cũng chỉ là thần y, không phải là diêm vương. Loại tình huống như đại đầu, cho dù hồi thiên kim đan, cũng vô lực chuyển biến. Chỉ sợ trường sinh phát xác ra dị thường, đại đầu vội vàng chuyển hướng chủ đề. Đại nhân, ngày ăn đi, ta đem dương mở ra, nhìn xem bên trong có cái gì. Trường sinh gật đầu Ta trở về thời điểm Ở bên ngoài phủ đã có không ít người chờ Ta cũng không biết bọn hắn Ai tới trước Vì vậy ta quyết định từng người đều gặp Đại đầu nói xong Sẽ mở giấy phong mở ra một cái dương Lúc này tặng lễ Đều có đơn Bình thường đặt ở chỗ sẽ thấy Trường sinh cầm lấy danh mục quà tặng Nhìn thoáng qua Đây là hộ bộ tặng Bọn hắn đem bổng lộc khất nợ ngựa sử đài đưa tới. Những ngân lượng kia đã nhập chướng Trong này là 1.600 lượng bạc. Là hộ bộ khoảng chừng 140 tên cao thấp quan viên vì ngựa sử đài gom góp đưa qua quà than củi mùa đông. Thị lang hộ bộ, thời điểm tới ta còn chưa đi, nhưng ta không gặp hắn, trưởng sinh thuận miệng nói. Thời điểm ngươi gặp hắn, hắn tỏ thái độ gì? Rũ sạch. Đại đầu nói Bọn hắn có chút tự trách Chỉ nói hôm qua tàu chiều Chưa thể bênh vực lẽ phải Vì ngài nói chuyện Không nói lời hữu ích cũng không sao Có hay không nói xấu Trường sinh hỏi Không có Đại đầu lắc đầu nói Hôm qua Tảo chiều Ta cũng có ở chỗ đó Không gặp hộ bộ đứng ra phản đối Ngươi gặp qua thị lang hộ bộ Cảm giác bọn hắn là giả nghèo Hay là nghèo thật Trường sinh hỏi, là nghèo thật, đại đầu thấp giọng Nếu là Thái Bình thịnh thế, thuế má sung túc, quốc khố đầy đủ. Hộ bộ thời gian hẳn là phải tốt. Bây giờ thiên tai đã mấy năm liên tục, quốc khố nhập không đủ suốt. Đòi tiền không có tiền, cần lương không có lương. Ai còn coi hộ bộ ra cái gì? Đem tiền trả lại cho bọn hắn đi. Trường sinh vừa nhai cơm vừa nói, lại để cho bọn hắn. Thêm chút ít, thêm 200 lượng để cho bọn hắn biết chúng ta thái độ. Rõ, đại đầu đậy lại cái xương, một lần nữa lại mở ra một cái xương khác. Bên trong vẫn là bạc, là lễ bộ đưa tới, tiền cũng không nhiều, khoảng 1.000 lượng. Lễ bộ cũng là thanh thủy nha môn, gạt ra 1.000 lượng cũng không dễ dàng. Theo thường lệ vẫn là trả lại, ngoài định mức tăng thêm 200 lượng. Cái kiểu bái phỏng như vậy Kỳ thực cũng chính là biểu đạt Cái thiện ý thái độ Nói rõ trong mắt có người Trà trộn quan trường Cấp bậc lễ nghĩa nhất định phải chu toàn Bất kỳ cái gì thất lễ Đều có thể chịu đến trả thù Khiến trường sinh cũng không nghĩ tới Chính là hộ bộ Vậy mà cũng phải người đưa tới than củi Vừa ra tay là hai cái dương lớn Chọn vẹn 5.000 lượng Lần này Trường sinh chưa hề nóng lòng tỏ thái độ Mà là để chén cơm xuống Nhìn về phía đại đầu Người nói xem Xử lý như thế nào là phù hợp Đây chỉ là công đối công Đại đầu nói Bọn hắn đang thử thăm dò chúng ta thái độ Nếu như nhận lấy Về sau còn có tư đối tư Nếu như trả lại Bọn hắn liền biết chúng ta muốn tiếp tục thu thập bọn họ Thu Trường sinh cười nói Đại đầu nói đúng Có thể quang minh chính đại Tới bái phỏng đều là công đối công Không có khả năng đưa quá nhiều Đối với những nha môn thanh thủy Giật cấu vá vai Trường sinh đều tăng thêm một chút ngân lượng Rồi trả lại Còn phần lớn ngân lượng khác Thì hắn đều nhận Trường sinh có tính toán của mình Trong khoảng thời gian Hắn trưởng quản ngự sử đài Cần phải tận lực vơ vét của cải Không phải cho mình vơ vét Mà là cho triều đình vơ vét Hắn biết rõ chính mình cái chức ngựa sử đại phu là cái nhân vật gì. Đó là cái nhân vật đắc tội với người, cũng là chịu oan ức. Mặt đen mình đến hát, mặt trắng lưu cho hoàng thượng. Bất quá, những lễ vật này hắn cũng chưa hề thu sạch sẽ, cũng trả lại mấy phần. Trả lại đều là những nha môn mà hôm qua trên triều đình phản đối hắn tiếp nhận chức ngựa sử đại phu. Xử lý xong những lễ vật này đã là thời điểm canh 2 Trường sinh đuổi đại đầu đi về nghỉ Mình thì tới kho sách của Ngự Sử Đài Ngự Sử Đài phụ trách giám sát bách quan Kho sách bên trong có ghi triều đình tất cả quan viên Bao quát cả những quan viên địa phương ở đạo châu quận huyện Võ tướng cũng nằm trong danh sách liệt kê Cho nên trong kho sách có ghi tên võ tướng cũng rất nhiều Ngựa sửa đài dù sao cũng không phải là lại bộ Con đường thăng tiến của quan viên ngự sửa đài chưa hề ghi chép Nhưng ngự sửa đài có bao nhiêu năm giám sát nghi chép Trước mắt Hà đối với triều đình quan viên tình huống không có đầy đủ hiểu rõ Ngay cả ai là người của ai Ai là quan hệ như thế nào Đều không biết rõ Việc cấp bách là mau chóng nắm giữ Cũng như sắp xếp lại tất cả tình huống quan viên trong triều đình Hắn không biết ai đáng tin, cũng không dám tùy tiện hướng ai nghe ngóng, mà nghe được tin tức là người khác đối với những người này cách nhìn, muốn triệt để thăm dò tình huống, làm được công chính công bằng, chỉ có thể dựa vào chính mình tự thân đi làm. Sổ ghi chép ở bên trong kho sách trồng chất như núi. Nơi này rất ít khi có người đến. Trên giá gỗ, văn sổ ghi chép tất cả đều đã có một lớp cho bụi rất dày. Trường sinh đi tới trước, nhìn những quan viên tại nhiệm, lúc này là Đại Thuận Nguyên Niên. Những quan viên thất phẩm trở lên ở Trường An ước chừng có hơn 3.000 người. Ngoài ra, 15 đạo quan viên địa phương ước chừng 25.000 người, tổng cộng khoảng 3 vạn người. 3 vạn quan viên này bao gồm văn thần, cũng có bao gồm võ tướng. Hơn 3 vạn người, Hán cũng không có khả năng... Dần dần xem hết trước nhìn triều thần đế đô Chức quan nhàn tảng Nhìn tứ phẩm trở lên Thân cư yếu chức Nhìn lục phẩm trở lên Cái gọi là thân cư yếu chức liền là chức quan tuy nhỏ Lại nắm giữ binh quyền Bởi vì buổi chiều Tiêm thiếp chỉ trong chốc lát Lúc này liền không mệt mỏi Trường sinh cũng không đốt đèn Trực tiếp trong bóng tối Nhìn suốt cả đêm Đọc thuộc lòng Tất cả Những quan viên nắm giữ thực quyền Hừng đông sau đó Hắn ra ngoài ăn điểm tâm Sau đó triệu tập 300 bộ khoái Của bản bộ nhà môn Từ ngự sử đài phía Tây diễn võ trường Cùng 50 người luận võ Bộ khoái cứ 5 người một tổ Thay nhau ra trận Đám người tự nhiên không phải là đối thủ của hắn Mà trường sinh cũng không nặng tay Nhưng hắn cũng không chỉ điểm đến là thôi Những người tới đối chiến Bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập Không ngừng kêu khổ Đắc thắng về sau Trường sinh chỉ nói Đánh thắng được vui Sau đó lưu lại một câu Ngày mai tiếp tục Liền khiến cho đám bộ khoái Mặt buồn rầu Rồi mới xoay người dưới đi Bộ khoái ngự sử đài Đều là những người trẻ tuổi Ít trải qua chiến sự Võ nghệ có nhiều hoang phế Một khi động thủ bắt người, rất dễ dàng, chậm chẽ chính sự. Mà hắn lại không thể công khai thúc dục những người này gấp rút luyện võ. Chỉ có thể dùng loại phương thức này để khích lệ thúc dục Trở về giữa mặt nằm nghỉ ngơi, đợi Dương Khai trở về báo cáo tình huống Tảo Triều. Lại lần nữa đâm đầu vào kho sách. Lần này trường sinh nhìn chính là tình huống quan viên địa phương. Thất phẩm tri huyện liền không nhìn. Nguyện nhỏ quan viên tạo không nổi sóng lớn. Chỉ nhìn những quan viên ngũ phẩm trên châu trường cùng những quan võ đô ý trở lên. Đợi đến lần nữa từ kho sách đi ra đã là lúc mặt trời lặn. Đại đầu lại đang chờ hắn. Hương hắn bẩm báo tình hình phát ra danh thiếp hôm nay cũng như danh sách các bộ quan viên đến đây bái phòng. Xử lý sự tình trong tay trực sinh lại về tới kho sách. Tình huống quan viên hắn đã đại khái nắm chắc Nhưng lại không biết Bọn hắn lẫn nhau ở giữa Có quan hệ như thế nào Sau khi đọc qua lượng lớn Trường sinh phát hiện Mình trước đó đem vấn đề Nghĩ quá đơn giản Dương phục cung sở dĩ Có thể cầm giữ chiều chính Cũng không phải là bởi vì lung lạc chiều thần Mà là kẻ này nắm trong tay binh quyền Không chỉ trưởng khống Tất cả thần sách quân Phụ trách phòng vệ kinh kỳ, ngoại vi trường an, tất cả tường lĩnh, các đại quân doanh đều nghe lệnh của kẻ này. Mà kẻ này mặc dù là thai giám lại rất thích thu nghĩa tử. Rất nhiều nghĩa tử đều cầm trong tay trọng binh, thậm chí có mấy cái còn được phong làm tiết độ xứ. Ngày khác một khi động thủ cũng không phải là bắt mấy cái quan văn sự tình, Còn phải giết chết đại lượng võ tướng Mới có thể ổn định thế cục Mà những võ tướng này Đều ở trong quân doanh Cũng không thể vọt tới quân doanh giết người Dựa theo ý nghĩ lúc trước Trường sinh định trước khi động thủ Tận lực giảm bớt cùng hoàng thượng tiếp xúc Để tránh bị người phát hiện ra mảnh khóe Nhưng hiện tại xem ra Chuyện này căn bản Cũng không phải là hắn Một mình có thể làm được Trước đó Nhất định phải cùng Hoàng thượng tiến hành thương nghị, cùng âm thầm bố trí Mà bản thân, 300 bổ khoái cũng không đủ để khống chế cục diện Cho dù tăng thêm, vũ lâm quân của Hoàng thượng Cũng chỉ có thể miễn cưỡng trưởng khống cục diện Trường An Vậy thì, đại lượng binh mã, đóng quân bên ngoài Trường An xử trí như thế nào? Những tường lĩnh chung với hoạn quan thì ai đi giết? Sau khi giết xong, ai tiếp nhận? Thật là khó Ngay tại lúc trường sinh hoa mắt chóng mặt Lật xem văn sổ ghi chép Kho sách đại môn đột nhiên bị người đẩy ra Vốn dĩ khó sách rất vắng vẻ Hắn hôm qua lúc tiến vào Cũng không ai trông thấy Mắt thấy bên ngoài có người đẩy cửa Trường sinh có chút không vui Nhớ mày quay đầu Ai đấy Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này Đại đầu ló đầu vào Mắt thấy người đến là Đại Đầu Trường sinh nộ khí biến mất Thế nào? Ngài có phải hay không đã quên Trình thí luận võ hôm nay liến bắt đầu Đại Đầu hỏi Nghe được lời của Đại Đầu Trường sinh đưa tay đập vào chán Quên, quên, hiện tại là giờ nào? Đã sắp đến giờ tị Đại Đầu nói Ai? Trường sinh khép lại văn sổ ghi chép Bước nhanh ra ngoài Luận võ giờ thìn liền bắt đầu Ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta Ta đã tìm ngài hơn nửa ngày Đại đầu nói Tình huống trên trận bây giờ như thế nào Trường sinh vội vàng hỏi Ta không biết Ta một mực đi tìm ngài mà Đại đầu nói Thôi đi mau, cưỡi ngựa đi Trường sinh, trường 163 Giám sát lôi đài Nghe được lời của trường sinh Đại đầu lập tức đi chuồng ngựa chạy tới Đợi hắn dẫn ngựa đi ra Trường sinh đã cưỡi hát công tử Phi nhanh về phía hướng đông Đại đầu thể thế vội vàng nhảy lên lưng ngựa Dun cương dục ngựa Theo sát phía sau Trước đó Đồng bảng luận võ Tham gia đều là các phái vãn mối 20 tuổi trở xuống Lần này tham gia chính bảng tỷ võ mới là các cao thủ của các phái các môn. Thời điểm đồng bảng luận võ thì chỉ có đại lượng người vây xung quanh quảng trường. Thế nhưng lúc chính bảng tỷ thí, số người vây quanh tăng gấp mấy lần, lít nhà lít nhít, người đông nhìn nghịt, cách quảng trường hai con đường thậm chí còn không đi được. Cũng may, con đường thông hướng Hoàng Cung không thể ngăn chặn phong bế, đại đội cấm quân. Từ giữa đường xếp thành một hàng, đem đám người phơi xem, ngăn ở phía cửa nam, từ đường bắc chữa ra một lối đi thông tới hoàng cung. Trưởng sinh cùng đại đầu đều là mệnh quan triều đình. Vốn cho rằng có thể ở mặt phía bắc con đường thông hành, không ngờ dẫn đội cấm quân giáo úy vậy mà ngăn cản hai người, chỉ nói thông đạo này chỉ có thể là quan viên vào cung tấu sự tình mới có thể thông hành. Hai người chưa mặc quan phục Không thể đi con đường này Trường sinh cảm giác vị giáo ý này có chút quen mắt Nhìn kỹ Phát hiện kẻ này Đúng là tên thiếu trang chủ lục đình an Của thần kiếm Sơn Trang Lúc này đã mặc vào quan phục Lần trước lúc luận võ Kẻ này đã từng cùng hắn đối chiến Cũng bị hắn dùng thanh hàn nguyệt đao Chặt đứt mất trường kiếm Lúc này ngăn cả Không thể nghi ngờ là cố ý làm khó dễ Dùng việc công để báo thủ riêng. Trường sinh vốn là tới chậm. Nóng lòng muốn biết tình hình chiến đấu. Lại bị lục đình an ngăn ở nơi này. Tự dưng lãng phí thời gian. Thấy đại đầu cười làm lành tiến lên. Trường sinh biết hắn muốn thỉnh cầu gián xếp. Vội vàng đưa tay ngăn cản đại đầu. Đừng nói nữa, trở về thay quần áo. Nhưng vào lúc này, phía đông quảng trường truyền đến. Một thanh âm ấm ầm nổ vang. Cùng với tiếng nổ vang Quảng trường một bên bụi bay nổi lên bốn phía Mắt thấy chiến sự thảm liệt như vậy Trường sinh càng phát ra lo lắng Nhưng không mặc quan phục Liền không được thông hành Rơi vào đường cùng chỉ có thể Run cương kẹp ngựa Phi nhanh trở về Sau khi trở về thay quan phục Hai người vội vàng phong tới Ai có thể nghĩ Lục đình an vậy mà lại ngăn cản hai người Hai vị đại nhân Có phải vào cung tấu sự tình hay không Không đợi Trừng Sinh nói tiếp, Đại Đầu liền trả lời trước. "Chúng ta không tiến cung, nhưng chúng ta nhận được tin tức nói các ngươi, những cống quân phiên trực ngày hôm nay ngang ngược cản rỡ, có sai sót quy định của quan viên. Ngữ sử đài giám sát văn võ bá quan, cho nên hiến này đại nhân tự mình ra mặt, nhìn các ngươi có tận trung cương vị hay không." Đại Đầu lời này trực tiếp khiến cho Lục Đình An Giận sôi lên Ngươi, ngươi Ngươi cái gì mà ngươi Đại đầu nhớ may trứng mắt Ngươi còn muốn cản trở ngự sửa đài làm việc hay sao Lục đình an trong lòng tức giận Lại không phản bác được Tránh ra Đại đầu cao giọng giăn dạy Đợi đến lúc lục đình an Nhưng người nhường đường Đại đầu hướng trường sinh cung kính nói Đại nhân Chúng ta còn thu được tin báo Nó là ở trong quan giám khảo Có người thu hồi lộ Ngài đi vào trước xem bọn hắn phải chăng Tận hết chức vụ Theo lẽ công bằng trước pháp Nơi này không có chỗ buộc ngựa Ta đem ngựa đưa trở về rồi lại tìm ngài Trường sinh hướng đại đầu Chuyển đến ánh mắt khen ngợi Rồi lạnh lùng nhìn lục đình an một chút Sau đó mới cất bước tiến lên Trong lòng lo lắng Trường sinh cũng không bước đi thông thả Dọc theo thông đạo Bước nhanh tiến lên Cũng không lâu lắm liền tới được trước cửa hoàng cung. Giống như đồng bằng luận võ, trên sân vẫn là 9 nơi lôi đài, bất quá, lúc này 9 nơi lôi đài không có một chỗ nào còn hoàn chỉnh. Lúc này, 9 nơi lôi đài đều có người đang kịch liệt đánh nhau. Khác biệt với đồng bằng luận võ, chính bằng luận võ không có bất kỳ cái gì hạn chế trên sân đánh nhau, căn bản không phải là luận võ tranh tài. Mà là lấy mệnh tương bác, đánh nhau song phương, ra hết khả năng, hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Tất cả lôi đài đều có đại lượng vết máu. Lúc này, đông nam phương hướng trên lôi đài đã có người bị chặt đứt cánh tay phải, máu chảy ồ ạt. Dù vậy, người kia vẫn chưa hề nhận thua rút lui, vẫn lấy cánh tay trái, vung vẩy trường kiếm, chỉ công không thủ, ý đồ cùng đối phương ngọc vỡ đá tan. Những người quan chiến xung quanh quảng trường Cũng không phải là dân chúng Trường An Mà là những người tham chiến của các đại môn phái Trong đó có không ít hung thần ác sát Bình thường dân chúng không dám tới gần Đều trốn đến chỗ xa hơn Bởi vì lần này tỉ võ quy tắc là liên thủ trung tiến Cho nên các đại môn phái Nhao nhao kết bè kéo phái Bên ngoài sân đám người Cũng chưa hề xen lẫn cùng một chỗ mà chê làm nhân số nhiều ít không đồng đều. Lẫn nhau ở giữa đều duy trì khoảng cách nhất định, phân biệt rõ ràng. Triều đình mặc dù xếp đặt 9 nơi lôi đài, những môn phái răng hồ tham chiến lại không chỉ chia làm 9 nơi. Đám người lớn nhỏ tất cả có khoảng 10 mấy đám. Trường sinh cũng không biết những người này đến từ môn phái nào, chỉ có thể thông qua quần áo, phân chia ra làm hỏa thượng. Cùng đạo sĩ Bất quá cũng không chia làm Toàn người mặc áo ca sa Hay toàn người mặc đạo bảo Cũng không phải là toàn bộ tập hợp ở một chỗ Hòa thượng có mấy đội Đạo sĩ có mấy nhóm Ngay từ lúc trường sinh Giò xét xung quanh Trên sân đột nhiên chuyển đến Tiếng kêu thảm thiết đau đớn Trường sinh nghe tiếng trong lòng run lên Vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại Chỉ thấy lôi đài hướng đông nam Vị tay cuột nam tử Đã bị đối phương một đao bêu đầu Mà người dùng đao cũng bị kẻ này Trước khi chết Ra trường kiếm xuyên thủng ổ bụng Tiếng chiêng vang lên Người bị thương chiến thắng Mắt thấy cấm quân Phụ trách dọn bãi khiêng thi Một bộ không cảm thấy kinh ngạc Trực sinh liền biết Thương vong nghiêm trọng như vậy Không phải là lần đầu phát sinh Trong khoảng thời gian hắn tới muộn Những chuyện tương tự Đã phát sinh rất nhiều lần Bởi vì hắn tới chậm Liền không biết được Chính nơi lôi đài Đài chủ là ai Hắn lại không nhận ra Những người đang đánh nhau trên sân Là thuộc môn phái nào Chỉ có thể vội vàng nhìn xung quanh Tìm kiếm thân ảnh của Trương Thiện Cùng Trương Mặc Lo lắng tìm kiếm Rốt cuộc phát hiện Trương Thiện cùng Trương Mặc Hai người bọn họ hiện đang ở Phía đông Quảng Trường Cùng bọn họ đứng chung một chỗ Có không ít người mặc đạo bào đạo nhân Nhưng cũng không ít ngoại phái quân nhân không mặc đạo bào Trường sinh lúc này ở hướng chính Bắc Xung quanh chưa hề che đậy ngăn cản Ngoài sân tất cả mọi người đều thấy được hắn Trường sinh cũng không có ý định ở bên ngoài ngừng lại Mà hắn quyết định đi thẳng tới chỗ Ba vị quan chủ khảo đang ngồi ở hướng chính Bắc Đồng thí quan chủ khảo là lễ bộ, lại bộ Cùng binh bộ ba vị thị lang Lần này chính bảng tỷ võ Quan chủ khảo là ba bộ chủ quan Cũng chính là ba vị thượng thư Trước đó Binh bộ thượng thư bị Trần Luật Thu giết mất Lần này lên sân Là vị mới bổ sung gần đây Ba vị thượng thư Đều là quan văn Chưa từng gặp qua tràng diện huyết tinh như vậy Đã sớm bị hù tới mức Mặt cắt không còn giọt máu Run như cây sấy Thẳng đến lúc trường sinh đi tới gần Mới lấy lại tinh thần Nhao nhao ngởng đầu Nghi hoặc nhìn hắn Đại đầu lúc trước Đã nghi kỳ lý do Để trường sinh xuất hiện ở đây Hắn lần này tới Không phải là lấy thân phận Môn nhân Long hồ Sơn Đến đây quan chiến Mà là lấy thân phận ngựa sử đại phu Tới giám sát quan viên giám khảo Thấy ba người mặt lộ vẻ nghi hoặc Trường sinh thuận miệng nói Có người mật báo Ba bộ giám khảo Tư bị quà tặng Làm việc thiên tư Đã có người báo cáo Ta cũng nên tới xem một chút Ba vị đại nhân thân là ân khoa chủ khảo Nhưng nhất định trong lòng phải có công chính Theo lẽ công bằng làm việc Ba người cũng không hiểu rõ trường sinh Nhưng lại đều biết hắn Từng đánh cả hình bộ thượng thư Mà sau khi đánh xong Còn không bị triều đình trách phạt Đối với cái dạng làm việc quái đản như vậy Gan to bằng trời Cho dù thân là chính tam phẩm Bọn hắn cũng phải kiên kỵ ba phần Cho nên trường sinh nói xong Ba người liên tục không ngừng đáp ứng Chỉ nói cũng chưa từng thu quà tặng Mà tiếp theo Cũng nhất định sẽ tận hết chức vụ Công bằng công chính Bởi vì chỉ nơi lôi đài Tình hình chiến đấu Cũng chưa hề tập hợp tới vị trí bọn hắn Trường sinh chỉ có thể đi tới một chỗ Ba vị giám khảo thầy hắn đi vào Vội vàng đứng dậy chào Trường sinh đem những lời Vừa nói với ba vị quan chủ khảo Lại hướng ba người khác thuật lại một lần Ba vị quan giám khảo Đã sớm bị cảnh thảm liệt trên lôi đài Khiến cho sợ vỡ mật Lần này lại bị trường sinh làm giật mình Cơ hồ sụp đổ Liên thanh kêu oan Chỉ nói Chưa hề cầm qua ngân lượng của bất kỳ người nào Cũng tuyệt không dám làm việc thiên tư trái pháp luật Trường sinh gật đầu Rồi tiện tay cầm lấy sổ ghi chép Ở trên bàn nhìn thoáng qua Chỉ thấy trước mắt chỗ lôi đài này đài chủ Là bàn nhược tự Bàn nhược tự lên đài trước Thắng liên tiếp 3 trận Trực tiếp xưng là đài chủ Đối với bàn nhược tự có thể chiếm được nhất tịch Trường sinh cũng không cảm giác có ngoài ý muốn Bởi vì đầu giác võ tiền sĩ Có bàn nhược tự huyền không Sau khi nhìn xong Cái lôi đài thứ nhất Trường sinh lại hướng lôi đài hướng Đông Bắc Theo thông lệ vẫn là những lời nhắc nhở trước, sau đó lần nữa cầm lên sổ ghi chép ở trên bàn. Sau khi thấy được đài chủ sở thuộc, Trừng sinh đột nhiên nhíu mày. Chỗ này lôi đài đài chủ, vậy mà là lĩnh nam, Chu tước Sơn Trang. Lần trước luận võ trọn rể, chú tước Sơn Trang thiếu trang chủ, tư đồ dương cương, chính là chết dưới tay hắn. Trường Sinh, chương 164. 9 vị đại chủ. Xác định vị đại chủ của lôi đài thứ hai. Trường Sinh lại bắt đầu nhìn kết quả tỷ võ của chỗ lôi đài này. Ngay từ đầu đến giờ, chỗ lôi đài thứ hai đã đánh 6 trận. 6 trận xuất chiến đều là chú Tức Sơn Trang, Tư Đồ Hồng Liệt. Kẻ này không thể nghi ngờ chính là trang chủ của Chu Tức Sơn Trang, cũng chính là phụ thân của Tư Đồ Dương Cương. Thắng liên tiếp 3 trận, liền xác định đài chủ. Sau đó kẻ này liền hạ tràng. Từ Chu Tức Sơn Trang, Dương Diễm xuất chiến. Dương Diễm thắng liên tiếp 2 trận, sau đó lại xuống đài. Đổi thành Bạch Hổ Sơn Trang, vượt ngàn dặm, thay thế Chu Tức Sơn Trang, thủ lôi đài. Bên trên một trận cũng tiếp tục thắng. Lúc này mới đánh đến trận thứ hai Nhìn qua văn sổ ghi chép, trường sinh ngầm thấy không ổn. Chú Tước Sơn Trang, Tư Đồ Hồng Liệt là người thứ nhất ra sân, khi thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Tuyệt không phải là tranh đoạt đài chủ đơn giản như vậy. Rất có thể là vì Tư Đồ Dương Cương báo thủ mà tới. Mặc dù lúc này chỉ có Bạch Hổ Sơn Trang thay thủ lôi đài, lại không bài trừ còn có Huyền Vũ Sơn Trang cùng Thanh Long Sơn Trang. Bởi vì chỗ lôi đài thứ hai nằm ở phương hướng Đông Bắc, Trường sinh liền quay đầu trái nhìn Quả nhiên Tại Đông Bắc Phương Hướng Ngoài sân tụ tập Mười mấy tên giang hồ quân nhân Chỉ nhìn quần áo đơn thuần Liền biết những người này Thuộc Tứ Đại Sơn Trang Bởi vì quần áo bọn họ Màu sắc phân biệt là màu đỏ Màu trắng, màu đen cùng màu xanh Phi thường dễ thấy Rất dễ phân chia Triều đình cũng chưa hề Cho đám người tham gia luận võ Chuẩn bị chỗ ngồi Nhưng cũng chưa hề cấm chỉ bọn hắn tự mang theo Cho nên ngoài sân quan chiến Cùng đám người đợi chiến Có không ít là đang ngồi Lúc này Bốn vị trang chủ Bao gồm cả tư đồ hồng liệt đang ngàn vị Trên những chiếc ghế dựa lớn Trường sinh chưa từng thấy qua tư đồ hồng liệt Thế nhưng Chỉ riêng xích hồng trường bào cuộc về này Đã đủ cho thấy thân phận Tư đồ hồng liệt năm nay hơn 60 Thân hình cao lớn tóc nâu, dâu vàng, không giận tự uy. Đồng thời với lúc trường sinh nhìn người này, tư đồ hồng liệt cũng đang nhìn hắn. Mặc dù tư đồ hồng liệt không có thái độ quá khích, nhưng ánh mắt đụng nhau trong nháy mắt, trường sinh liền cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Hắn lúc trước đoán không lầm, kẻ này xuất chiến có một phần rất lớn là đến đây vì hắn. Tư đồ hồng liệt ngồi ở vị trí thứ ba, Người ngồi ở vị trí đầu là một nam tử trung niên, mặc trường bào màu xanh. Kỳ thực người này niên kỷ hẳn là cùng tư đồ hồng liệt tương tự, nhưng kẻ này có thuật chú nhan, biểu lộ ra rất là trẻ tuổi. Ngồi ở vị trí thứ hai là một nữ tử áo trắng. Người này niên kỷ là khoảng hơn 40, nhưng cũng không phải tất cả những cô gái mặc áo trắng đều xinh đẹp mỹ mạo. Người này gương mặt liền có chút hung thần Đầu báo mắt ưng Lưng hùm vai gấu Hai tay vây quanh Ngửa người dựa vào ghế Lạnh lẽo nhìn vào sân Ngồi bên cạnh tư đồ hồng liệt Còn có một vị Mặc áo đen lão ẩu Có khoảng 70 tuổi Thất bé gầy yếu Lúc này đang chống quả trượng Rủ xuống lông mày Nhắm mắt dưỡng thần cái này sử dụng không phải là quả trượng bình thường Mà là từ nhiều sợi đàng màu đen cuốn quanh mà thành, đen nhánh tỏa sáng, ngầm uẩn, hàn quang. Tư đồ Sơn Trang nhân số Hoặc dù không nhiều, nhưng đám người ngoài sân lại đối với bọn hắn kính nhi viễn tri, cùng bọn hắn chỉ ít kéo ra hai trượng khoảng cách. Sau khi dò xét qua đám người này, trường sinh thu hồi ánh mắt. Tứ đại Sơn Trang, bao gồm cả chu tước Sơn Trang, không thể nghi ngờ là cộng đồng tiến thối. Ngoại trừ người của Tứ Đại Sơn Trang Bọn hắn trận doanh chỉ có số lượng không nhiều môn phái khác Điều này nói rõ Tứ Đại Sơn Trang tự cao tự đại khinh thường kéo bẻ kết phái Triệu tập sút đỡ Tứ Đại Sơn Trang xuất hiện Khiến cho trường sinh trong lòng rất là trầm trọng Người cuồng vọng Tất có lý do cuồng vọng Giai đoạn trước Tứ Đại Sơn Trang có thể không cùng Long hồ Sơn đối đầu Nhưng đánh tới cuối cùng Những người này tất sẽ trở thành kình địch Của Long Hồ Sơn Nhìn qua chỗ lôi đài thứ hai Trường sinh lại đi Hướng Tây Bắc Chỗ này lôi đài đài chủ Là cái bang Long Hạo Thiên Đồng dạng đã thắng liên tiếp 3 trận Xác định đài chủ Liền xuống đài nghỉ ngơi Đổi thành những người khác Lên đài thủ lôi đài Lúc này trên đài chính là cái bang Hữu Hộ Pháp Âu Dương Truyền Phong Bởi vì chiếm cứ lôi đài ở vào hướng Tây Bắc, đóng người cái bang liền tụ tập ở quảng trường Tây Bắc. Nếu tính những trận doanh ở trên sân, thì số người của trận doanh cái bang là nhiều nhất. Cũng không phải cái bang người tới nhiều, mà là những môn phái phụ thuộc bọn hắn là nhiều nhất. Rất nhiều tiểu môn phái vì tránh cho bị phân phát vận mệnh liền nhau nhau đồ nhập vào cái bang. Lúc này, Long Hạo Thiên đang vắt chân Ngồi ở trên một chiếc ghế dựa Khắc hoa rất lớn Một mặt kiêu căng Tà hộ pháp công tôn thờ huy Cũng ở tại chỗ Lúc này đang cùng người chủ sự Của mấy môn phái khác nói chuyện Xem ra đối phương là muốn mời Gia nhập cái bang chiến đoàn Công tôn thờ huy mất hết cả hứng Có vẻ như cũng không động tâm Bởi vì trường sinh lúc này Mặc chính là quan phục Long hạo thiên bọn người Liền chưa hề nhận ra hắn Nhưng trưởng sinh cũng không có quá nhiều ngưng lại Nhìn qua buồn chàng Văn sổ ghi chép Rồi đi về phía chỗ lôi đài thứ tư Chỗ lôi đài này Chỉ có hai cái vị quan giám khảo Hỏi một chút mới biết được Vốn là có ba người Một người trong đó thân thể khó chịu Đã sớm rời sân Cái gọi là thân thể khó chịu Bất quá là thuyết pháp nghe êm tai Nói trắng ra Chính là bị dọa ngất phải khiêng đi Chỗ này lôi đài đài chủ là Giang Nam Diêm Bang Diêm Bang tên như ý nghĩa liền là bang phái buôn muối lậu Cũng chờ xem thường muối ăn Người có thể không ăn thịt nhưng lại không thể không ăn muối Nếu như dựa theo bang chúng nhiều ít để tính toán Diêm Bang là đại bang phái xếp thứ hai chỉ sau cái bang Nhưng bọn hắn so với cái bang thì nhiều tiền hơn Phạm vi hoạt động của riêng bang Đại bộ phận là ở Giang Nam Cái bang phạm vi Hoạt động nhiều ở Giang Bắc Nhưng cái này cũng không hề biểu thị Song phương không có giao tập Riêng bang cùng cái bang Là quan hệ thù địch Trở mặt nguyên nhân rất đơn giản Là cướp đoạt địa bàn Tranh giành lợi ích Giống như cái bang Riêng bang cũng không phải là môn phái Rất giảng cứu, lễ nghĩa Chuyện xấu ngày thường Làm không ít Nhưng đến lúc nguy cấp Giang Nam lục lâm môn phái Vẫn là lựa chọn phụ thuộc đầu nhập vào Cùng riêng bang tiền thối Kỳ thực Rất nhiều môn phái đổ nhập vào riêng bang Cũng không thích riêng bang Nhưng không có cách Triều đình chỉ xếp đặt 9 nơi lôi đài Mà những tiểu môn phái Không có thực lực Độc chiếm một đài Chỉ có thể chọn một bên để đứng cùng Chính vì vậy Đại môn phái cùng địa vực Liền trở thành lựa chọn hàng đầu của bọn hắn Dù sao Giống như tứ đại sơn trang loại kia Mặc dù ở riêng đông nam tây bắc Lại đồng khí liên chi Cũng không nhiều Nhìn qua chỗ lô đài thứ tư Trường sinh đi hướng lôi đài chính giữa quảng trường Hướng ba vị giám khảo lúc này đứng dậy Khoát tay Rồi cầm lấy văn sổ ghi chép Đập vào mắt Chính là long hồ sơn ba chữ Nhìn lên từng tận Trương Mạc dẫn đầu ra sân Ba trận thắng đoạt được đài chủ Sau đó hạ tràng đổi thành người khác Hỗ trợ thủ lôi đài Trước đây hắn đã chú ý tới Long Hồ Sơn trận doanh Ở vào chính đông Lần này lại lần nữa quay đầu Vừa lúc cùng Trương Mạc ánh mắt tiếp xúc Trương Mạc lúc này Thần sắc ngưng trọng Đang hừng hắn vẫy tay Ra hiệu cho hắn đi qua Trường sinh hiểu ý khẽ gật đầu Bởi vì đến muộn, không hiểu rõ tình huống các nơi lôi đài Trường sinh liền chưa hề lập tức đi hướng chương mặt Mà hướng về lôi đài phía đông Tiếp tục xem duyệt văn sổ ghi chép Phương hướng chính đông bị thiếu lâm tự chiếm cứ Điều này cũng nằm trong dữ liệu của trường sinh Bất quá, làm hắn không nghĩ tới Lúc này thủ lôi đài Lại là bảng nhãn, đồng bảng vũ cử, thích huyền thông Thích huyền thông lúc này vừa mới chiến thắng Thấy trường sinh đi vào Ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi Lúc trước Hắn cũng không có cùng trường sinh giao thủ Chính là không chiến nhận thua Nhưng cái này cũng không hề biểu thị Hắn e ngại trường sinh Lần này sở dĩ trong lòng sợ hãi Là bởi vì trường sinh lúc này Là ngự sử đại phu Hắn không xác định được Thân là mệnh quan triều đình Lại thay sư môn xuất chiến Có hay không Nhận phải chỉ trích của Trường Sinh Thấy Trường Sinh chỉ hướng mình khẽ gần đầu Cũng không hề có ý chỉ trích Thích huyền thông như chút được gánh nặng Hô hấp thổ nạp Tiếp tục thủ lôi đài Trường Sinh đương nhiên Sẽ không phê mình thích huyền thông Bởi vì nếu như tình thế bất lợi Cho Long hồ Sơn Hắn cũng có thể lên đài hỗ trợ Giúp thủ lôi đài Đông Nam cùng Hướng Chính Nam Hai nơi lôi đài Phân biệt là Vô Song Thành cùng Lã Nghi Sơn. Tục Ngữ nói: Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh sẽ đảo động, ký nghệ truyền thừa cùng huyết mạch kéo dài, rất là tương tự. Vô Song thành, Diêu Văn Trọng chính là vũ cử thảm hoa. Lã Nghi Sơn, Tùng Nguyên là vũ cử nhất pháp tiên sĩ. Đối với Vô Song Thành, Trừng không có hiểu rõ, nhưng hắn lại biết được Lã Nghi Sơn Chính là hệ phái Ngọc Thanh. Lưỡng Nghi Sơn độc chiếm một chỗ lôi đài. Nói rõ Ngọc Thanh Tông Cũng không cùng Thượng Thanh Tông liên thủ. Tam Thanh nhất mạch Một nhánh ba phần. Tam Sơn Thượng Thanh Ngũ Nhạc Thái Thanh Kiểu Châu Ngọc Thanh Bây giờ Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân Từng người tự chiến. Thái Thanh Tông dưới chướng Ly cung môn phái cũng không đồng lòng. Có người lựa chọn cùng Lưỡng Nghi Sơn Ngọc Thanh đồng vinh nhục Mà có người thì lựa chọn Cùng Long hồ Sơn Thượng Thanh cùng Tiến Lui. Chỗ lô đài chủ cuối cùng chính là Đại Cát Tự. Người lên trận đầu tiên là Ninh Cốc Nhân Ba Thiết. Mắt thấy tên của người này lại kỳ quái như vậy. Trường sinh quay đầu nhìn về phía ngoài sân. Sau đó phát hiện những vị Mật Tông Tăng Nhân đứng ở bên ngoài sân mới hiểu được Đại Cát Tự chính là Mật Tông Chùa Triển. Trong số gần trăm người trên trúc nhận ra cái lão hòa thượng trước đó hắn cũng từng gặp. Chính là lúc trên đường tới trị thương cho cổ diễn, nhìn thấy vị lão tăng đang cưỡi voi. Sau khi nhìn xong văn sổ ghi chép của 9 nơi lôi đài, trường sinh đối với tình huống trên sân liền có đại khái hiểu rõ. Trước mắt, 9 nơi lôi đài đại chủ theo thứ tự là bàn nhược tự, cái bang, chua tước sơn trang. Diêm Bang, Long Hổ Sơn, Lưỡng Nghi Sơn, Thiếu Lâm Tự, Vô Song Thành, Đại Cát Tự. Nếu như dựa theo Nho Phật Đạo thân phận phân chia, Chú Tước Sơn Trang, Cái Bang, Diêm Bang, Vô Song Thành, Hẳn thuộc về Nho Gia, chiếm 4 tịch. Phật Môn Thiếu Lâm Tự, Bàn Nhược Tự, Đại Cát Tự, chiếm 3 tịch. Đạo Môn Long Hổ Sơn cùng Lưỡng Nghi Sơn, chiếm 2 tịch. Nhưng phân chia như vậy cũng chỉ có thể đại biểu thân phận của từng người mà không thể đại biểu cái này kiểu đại môn phái lập trường. Bởi vì kiểu đại môn phái đều có ý nghĩ của mình. Hai cũng không biết được sau khi chiếm được vị trí đại chủ của 9 nơi lâu đài. Tiếp xuống tranh đoạt Tam đại đại chủ, bọn hắn sẽ cùng ai hợp tác. Nhìn xong văn sổ ghi chép, trưởng sinh đi hướng quảng trường phía đông. Trên đường đi ngang qua lượng nghi sơn Phát hiện một đám Ngọc Thanh Đạo Nhân nhìn hẳn ánh mắt có nhiều dị dạng. Mới đầu trường sinh còn không rõ. Bất quá nghĩ lại, liền minh bạch nguyên nhân. Trước đây, trong lúc tranh đoạt, đầu giáp luận võ, cái bang Hoàng Đại Cát đã từng cố ý hô lên hắn luyện chính là hỗn nguyên thần công. Mà hỗn nguyên thần công chính là Ngọc Thanh Tông thất truyền đã lâu luyện khí tâm pháp. Ngọc Thanh Tông chắc hẳn đã nhận được tin tức cho nên mới có thể dùng loại ánh mắt kia để nhìn hắn. Đối với ánh mắt khác thường của đám người Ngọc Thanh, trường sinh chỉ có thể lựa chọn không nhìn, bất quá tâm tình lại càng trở nên nặng nề. Lượng nghi sơn sở dĩ không cùng Long hồ Sơn liên thủ, rất có thể bởi vì, nguyên nhân rất có thể là bởi vì hỗn nguyên thần công. Trương Mặc ra ý cho hắn tới, chỉ là vì hắn dẫn kiến trưởng bối trận doanh phe mình. Trường sinh Mặc chính là quan phục, Không tiện chắp tay hành lễ Đành phải theo tục ra chắp tay Để tỏ lòng đối với các tiền bối tôn trọng Thời điểm trường sinh chắp tay Liền xoay người cúi thấp Thẳng đến lúc này Vẫn có nhiều tiểu môn phái Không có tìm được trận doanh Nhao nhao xoay người Tìm bạn vì mình dẫn kiến 9 vị đại chủ Trường sinh lúc chào hỏi mọi người Thì trương thiện đang bị Một vị thầy thanh đạo trưởng hô đi Cùng với người chủ sự và mấy tiều môn phái nói chuyện. Sau khi hướng mọi người chào qua, Trừng Sinh hướng Trương Mặc thấp giọng hỏi: "Sự thúc có nắm chắc hay không?" Phần lợi đại cũng không khó đánh, Trương Mặc thần sắc ngưng trọng. Trừng Sinh nghe được ý ngoài lời của Trương Mặc, có chút bồi hoài. Chúa Tước Sơn Trang là ta gây họa, Ngọc Thanh Tông khả năng cũng sẽ hận ta. Chu Tước Sơn Trang thiếu trang chủ đơn thuần là gieo gió gặt bão. Người không giết hắn, thì hắn sẽ giết người, chưa mặc nói. Về phần Ngọc Thanh Tông, bọn hắn vốn là tự cao tự đại, cùng chúng ta ít có vãng lai, không có quan hệ gì với người. Hỗn nguyên thần công vốn là luyện khí tâm pháp của Ngọc Thanh Tông, trường sinh tấp dọng nói. Ta cũng vô ý tàng tư, để tránh cho bọn hắn hiểu lầm kết thù. Ta muốn đem hỗn nguyên thần công Luyện khí tâm pháp truyền tụ lại cho bọn hắn Trương mặc còn chưa nói tiếp Trương thiện vừa cùng mấy người trò chuyện Liền trở về Nghe vậy nhếu mày khoát tay Không cho Dựa vào cái gì mà cho bọn hắn Luyện khí tâm pháp Là chính bọn hắn làm thất truyền Có liên quan gì đến người Thấy trường sinh còn muốn lên tiếng Trương thiện nhếu mày trứng mắt Ta nói không cho Liền không cho Bọn hắn nếu là cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực Ngươi có ý qua lại Ta cũng sẽ không ngăn cả Nhưng trước mắt Ngươi nếu như chuyển thụ cho bọn hắn luyện khí tâm pháp Bọn hắn còn tưởng rằng Chúng ta sợ bọn hắn Thấy Trương thiện thái độ kiên quyết Trường sinh liền chưa hề tiếp tục kiên trì Hết thảy Đều do sư bá làm chủ Trương thiện đối với Ngọc Thanh Tông Có vẻ như rất có thành kiến Thấy trường sinh mặt có thần sắc lo lắng Liền nghiêm mặt trần an Ngươi không cần lo lắng Long Hổ Sơn có thông thiên pháp thuật Ai cũng không phải sợ